Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhiệt Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập 5 của tiểu thuyết Giấy Trắng của cố tác giả Triệu Xuân. chương 4 1 Những ai khẳng định mình bằng những hành động chân chính tạo ra kết quả tốt đẹp, người đó sẽ đạt được mục đích. Tuy nhiên, những việc làm tốt không phải bao giờ cũng đạt kết quả một cách dễ dàng, cũng như những kẻ xấu đẹp. Người không có thiện chí không phải bao giờ cũng bị lật tẩy một cách đơn giản. Sau ngày Phó Giám đốc Tư Phát công khai tuyên chiến, chữ dùng của ông Tư khi nói chuyện cùng công nhân với Giám đốc Thịnh, thái độ của Thịnh và của Tư Phát gây nhiều bàn cãi trong nội bộ nhà máy hy vọng. Theo như lời của Phó Giám đốc Phát thì ông là lẽ phải, Thịnh là người mắc sai lầm, Thịnh bị tấn công trước, vậy mà trong khi ông Tư Phát tỏ thay độ gây gắt ra mặt thì Thịnh lại vẫn giữ được vẻ bình thường mọi ngày. Trong các buổi họp hay là khi mặt đối mặt chỉ có hai người, Thịnh luôn luôn một điều anh tư, hai điều anh tư, tư tốn và thân mật. Một sự thân ái chân tình, chứ không giả tạo. Có điều trong sự thân ái chân tình ấy là lập trường vững vàng của Thịnh. Những người khôn ngoan quỷ quyệt thường lấy sự ngọt ngào ve vãn để hào gục đối phương của mình. Riêng Thịnh thì khác. Anh không coi việc tư phát chống anh là hành động của cá nhân chống lại cá nhân anh. Từ trong cái rối rắm bộn bề của việc đưa nhà máy vào giai đoạn phục hồi sản xuất, Tình đã nhận ra rằng đây là xung đột giữa cái cũ và cái mới. Giữa sự trì trệ bảo thủ và ý thức tiến phong muốn bùng ra tìm đường hướng phát triển sản xuất đã ứng nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, đã ứng nhu cầu của xã hội. Chính vì vậy nên Tình không hề giận Tư Phát nếu có chăng, anh chỉ phản đối quan điểm mà Tư Phát là người phát ngôn. Thành tự ở nhà máy hy vọng, người ta ngạc nhiên khi thấy Tình đối xử chân tình với Tư Phát. Ngày ngày qua đi, Thịnh muốn dùng sự thật, chân lý, phân tích cho ông Tư hiểu được quy luật khách quan của cuộc sống mà những người thông minh phải tuân theo, phải nắm bắt. Hơn ai hết, thịnh tha thiết mong Tư phát đồng tình với anh, đồng tình với sự nghiệp của nhà máy. Đối với anh, sự nghiệp mới là quan trọng. Sự nghiệp chứ không phải là chức tước địa vị cá nhân, là cái ghế. Trong khi đó, đối với Tư phát cái ghế có tính quyết định. Từ cương vị cái ghế nó giành được, việc làm duy nhất của Tư phát là chấp hành chủ trương đường lối của tấp trên. Chấp hành tuyệt đối đó là chỗ khác nhau căn bản giữa hai con người tiêu biểu cho hai loại người. Chính vì chỗ khác nhau đó, chỗ khác nhau quyết định bản chất của mỗi người, mà những lời lẽ chân tình của Thịnh không thể nào lọt tai tư phát. Thịnh không nản, tư phát càng bảo thù, càng đố kỵ thì Thịnh càng kiên nhẫn, thuyết phục với thái độ thân ái. Có thể nói, thuyết phục bằng cả tấm lòng. Tờ trình của tư pháp gửi đi các nơi chưa đủ để làm cho cấp trên bị đình chỉ công tác của giám đốc thịnh, nhưng đủ đề sới lên lan sóng dư luận xung quanh nhà máy hy vọng. Thịnh hiểu được mình phải làm gì lúc này, anh nói với đồng sự của mình với công nhân của mình. Chúng ta sẽ trả lời bằng kết quả những việc làm. Từ đó thịnh lao vào công việc với niềm say mê mới, say mê gấp bội so với thời kỳ bắt tay vào việc khai thác cỏ như con thoi. Thỉnh đi hết sông Bé thuận hải Tây Ninh, ở miền Đông đến Minh Hải Kiên Giang, Hậu Giang ở miền Tây để khảo sát nguyên liệu cho sản xuất bột giấy. Trong khi lộc cùng công nhân đang gấp rút khai thác cỏ thì trong sổ tay của Thỉnh đã ghi chi chít những con số về lượng tre nứa, lồ ô ở sông Bé, Đồng Nai, Tây Ninh, lượng lau giấy ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Anh phát thảo hàng chục chương trình khai thác lồ ô, tre nứa, giấy. Anh gặp gỡ và làm việc tìm hiểu với hàng chục kỹ sư, chuyên viên giỏi về lâm nghiệp, giao thông vận tải và đặc biệt là về công nghệ sản xuất bột giấy. Anh tìm đọc các tài liệu quân nước ngoài về cây đay, cây bạch đàn tre, nứa, sậy, nguyên liệu chủ yếu để làm bột giấy. Trong giấc anh chật lẽ lên phương án trồng đay, trồng bạch đàn trên vùng đất khó trồng các loại cây khác. Anh mơ đến ngày phủ xanh cây đay ở vùng đất ngập úng, phèn mặn miền Tây Nam Bộ, phủ xanh bạch đàn trên đất chống đổi trọc bạc màu của cả nước. Anh tiếp xúc với lãnh đạo các tỉnh có vùng nguyên liệu giấy và ở đâu anh cũng được sự tán đồng. Nhiều địa phương đã ký tắt hợp đồng liên kết với anh cùng làm bột giấy. Tỉnh đi, suy nghĩ, tính toán, họp bàn, hết ngày qua đêm, người anh dọc đi. Vợ anh nhằn anh nhiều về chuyện bỏ cơm và chuyện dạy bảo con cái. Quả thật là khanh có lý, chị rất lo lắng cho sức khỏe của chồng. Anh cứ đi mít như vậy chẳng mấy hồi mà ngã bệnh, còn chuyện hoàng hành của sắp nhỏ nữa chứ. Đành vậy thôi em à, ráng giúp anh việc nhà cửa, việc dạy dỗ con cái trong lúc này nhé em. Đó là những câu đối thoại ngắn ngồi trong những phút gặp nhau hiếm hoi của hai vợ chồng giám đốc Thịnh. Rất may hai đứa con của Thịnh ngoan và chăm học. Già thì như chúng hư hỏng thì cha mẹ chúng cũng không thể trách chúng được. Ba má bận tối ngày, có trông nòm khuyên bảo được điều gì đâu. Hôm nay là chủ nhật, chủ nhật lấy ra Thịnh phải làm chức trách của một người chồng, một người cha. Nhưng trong ngày này Thịnh vẫn làm những việc của một giám đốc. Ăn sáng xong, hai đứa con đòi Thịnh chở chúng đi chơi sở thú. Khanh đã đi chợ chuẩn bị cho bữa ăn trưa, Thịnh nói với các con. Bà khất các con, bữa nay bà mắc bận rồi, để mai mốt ba rảnh. Mai mốt, bà cứ mai mốt hoài à. Trinh là con gái lớn lắc cánh tay thịnh nũng nịu, hay là ba kể chuyện cho chúng con nghe vậy. Vinh, đứa con trai thứ hai đang học lớp 5 rục rịch. Thầy nhìn hai đứa con nhìn đồng hồ, đúng hẹn 9 giờ sáng nay, anh và Lộc sẽ đi đồng nai, bây giờ là 8 giờ, còn 1 giờ nữa Lộc mới tới, có thể đem các con của mình bằng câu chuyện gì đây? Chuyện gì? Các con muốn nghe chuyện gì nào? Chuyện gì cũng được, ba là một chuyện ma, mấy chú công nhân ở nhà máy nghe giám đốc kể chuyện tối ngày không chán ha <cười> Mấy chú nói hơi quá lời đấy. Thôi được, bà sẽ kể các con nghe chuyện lịch sử hình thành thành phố này nhé. Các con có biết thành phố mà các con đang sống bao nhiêu tuổi rồi không? Dạ, con đọc sách nói Sài Gòn được hình thành cách đây gần 300 năm. Trinh nhảy nhẩu đáp. sao à, chị chỉ sao thôi. Vinh nói, đất nước Việt Nam mình 4.000 năm lận, Sài Gòn mà có chưa đầy 300 năm sao? Đúng như chị Trinh nói đó con ạ Sài Gòn mới được xây dựng từ thế kỷ thứ 18 lại đây thôi mà. Hồi đó chưa có danh từ Sài Gòn, những người Việt đầu tiên trong công cuộc mở mang vở cõi tiến về phương Nam đã dừng lại ở bên dòng sông Đồng Đai, lập ra thành phố Biên Hòa và bên dòng sông Bến Nghé, lập ra thành phố Sài Gòn ngày nay. Tùa đó sông Sài Gòn gọi là sông Bến Nghé, tên chữ là Ngưu Trừ. Sở dĩ gọi là Bến Nghé vì lúc đó dòng sông rất sâu và rộng, có nhiều cá dữ, nhất là cá sấu. Đêm đêm, cá sấu vùng vẫy dưới sông, phát lên những tiếng gầm gừ giống như tiếng bê tiếng ngán. Từ đó bà con mình gọi sông đó là bến Nghén. Còn trước đó nữa sông Bến Ngh nhé gọi là sông Tân Bình bắt nguồn từ bưng đảm chảy bọc qua phía đông thành phố rồi hòa chung dòng với sông Đồng Nai ở ngã ba nhà bè sau đó đổ ra biển tại cửa Cần giờ ta toàn có biết tại sao lại gọi là nhà bè không sau đó khốc sông này sóng to ca giữ nhiều lắm hai bên dòng sông là rừng xác rất vắng người tàu bè đi tới đây thường hết lương ăn không có nước ngọt để uống Có một người hào tâm tên là Vũ Thủ Hoàng, ghét bè, thả nổi trên sông rồi cất nhà trên bè, cung cấp nước ngọt và lương thực thực phẩm tiếp cứu cho khách đi qua mỗi khi tàu bè của họ gặp nạn. Từ đó mà có danh từ nhà bè. Nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia định đồng Nai thì về. câu hát xưa nhắc nhở chúng ta thời kỳ cha ông mình làm cuộc nam tiến vĩ đại mở mang đất nước. Những người Việt năm đầu tiên cùng với một số người minh hương trốn tránh sự đàn nắp bóc lột của bọn phong kiến Trung Quốc đã tới đây. Dựng nên phố chợ sầm út bên dòng sông Biến Nghẽ Phố chợ đó lúc đầu mang tên Đề Ngạn Sau đó mang tên Thầy Ngồn Và cuối cùng là Sài Gòn Theo gia định Thành Thông Trí của Trịnh Hoài Đức Thì thành phố đó tức là chợ lớn ngày nay Còn khu vực Sài Gòn bây giờ lúc đó chỉ là thành lũy của quân lính nhà Nguyễn Từ thế kỷ 18 Tây Sơn đã xây dựng ở đây một đồn lũy chống quân Nguyễn Ánh suốt hơn chục năm dòng Năm 1788, Nguyễn đánh thắng quân Tây Sơn và hai năm sau, năm Canh Tuất 1790 xây dựng nên Quy Thành, hình bát giác có 8 cửa dập theo kiểu thành vô băng của Pháp. Theo sách cũ để lại, trung tâm của Quy Thành ở khu vực nhà thờ Đức Bà và nhà bưu điện hiện nay, còn cột cờ của Quy Thành ở khoảng ngã tư đường Hai Bà Trưng và đường 30 tháng 4 Đường 30 tháng 4 trước ngày giải phóng mang tên thống nhất, hiện nay là đường Lê Duẩn. Cột cờ ca 12 trượng 5 thước, ban ngày treo cờ hiệu, đêm tối thì treo đền hiệu, đó là thành cổ gia đình. Lúc đó, quản lý về mặt hành tránh cả năm Trấn đêm 18 tháng 5 năm quý tỷ, 1833, cuộc nổi dạy của Lê Văn Khôi nổ ra ở thành phiêu an, tức thành cổ gia đình. Trước đề 1 tháng, quân nổi dận chiếm trọn 6 tỉnh Nam Kỳ, sau đó do đã xoay chiều, họ rút vào thành phiên an cố thủ, dựa hào lũy kiên cố, lương thực, đạn dược dồi dào Sau hai năm siết trận vòng vây ngày 16 tháng 7 năm Ất vị tức Ất Mùi 1835 quân triều đình hạ được thành hơn 1.200 người bị giết chôn chung trong một hố gọi là mà Ngụy Vũ Minh Mạn không chỉ đàn áp dã man những người chống đối mà còn hạ lệnh triệt phá thành cổ gia đình, với sự tức tối muốn xóa sạch dấu vết của cuộc khởi nghĩa hai năm sau đó năm 1837 Minh mạng lại cho xây ở phía Bắc thành cũ một thành mới nhỏ hơn thành xây năm 1790 Đến tháng 2 năm 1859, giặc Pháp chiếm được gia định và đã đốt cháy thành này. Pháp gọi thành đó là thành Sài Gòn. Thành Sài Gòn, xây năm 1837, có thể đóng khung trong bốn con đường hiện nay là đường Nguyễn Đình Triều, đường Nguyễn Bình Khiêm, đường Nguyễn Du và đường Mạc Bĩnh Chi nhỏ hẹp hơn Quy Thành xây năm 1790 nhiều. Ủa, ba ơi, như vậy là ngay từ thời đó đã có hai thành phố Hà Bá Trên ngức đôi mắt đen láy nhìn thịnh. Đúng vậy con ạ. Sách gia định Thành Thông chí của ông Trình Hoài Đức để lại đã mô tả phố Sài Gòn cách trấn lị 12 giảm về phía Nam, nằm dọc hai bên quan lộ, có ba đường phố thấu dọc tới biến sông. Còn theo một bác sĩ thú y người Anh tên là Finlayson đến Sài Gòn năm 1822 viết, Sài Gòn gồm hai thành phố, mỗi cái đều rộng bằng kinh đô nước Jim La. Đó là Sài Gòn, tức Đề Ngạn, Thầy Ngồn hay là Chợ Lớn, và Pingue, tức Bến Ngén. Pingue, ông đọc ngộ quá ba ha? Bé Binh cười giòn tan, đọc lại chữ Pingue. Vào năm 1828, một người anh nữa tên là John Crawford đến Sài Gòn cũng viết, thành phố Sài Gòn gồm hai thành phố, Pingue, tức biến nghé là khu vực của chính phủ gồm quốc thành trí bao bọc xung quanh và một khu vực buôn bán của người tàu cách đó vài dặm. Số 80 năm đô hộ nước ta giặc pháp biến Pingue, tức biến nghé mà chúng ta gọi là Citadel de Sài Gòn, thành trung tâm của Nam Kỳ thuộc địa. Cũng từ ngày đó, sông Bến Nghé gọi là sông Sài Gòn, các con học trong thơ văn chống Pháp thời đó còn nhớ câu: Bến Nghé cửa tiền tan mọt nước, Đồng Nai tranh ngói nhộm màu mây. Chứ bên nghe ở đây là chỉ thành phố Sài Gòn ngày nay đó các con. Nhưng người dân Sài Gòn đâu cứ chịu cảnh tang thương mãi như vậy. Sài Gòn đã đứng lên dưới cờ trưng địch, thủ khoa huân cùng với cả Nam Bộ đánh Pháp. Trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu các con sẽ thấy toát lên hào khí oanh liệt của Sài Gòn ngày đó. Đây là hình hành và khí phách của nghĩa quân chống Pháp. Ngoài cờ Có một manh áo vậy nào đợi mang bao tấu bầu ngòi, trong tay cầm một ngọn tầm bông chim này sắm dao tu nón gõ. Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi cũng đốt sang nhà dạy đạo kia, gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay cũng chém rớt đầu quan hai nọ. Trước đồng hồ trên tường điểm 9 tiếng chuông, mặt bé Trinh và Vinh lộ rõ về xúc động, đang áo hức chờ nghe thịnh kể tiếp, có tiếng Trung điệt, thịnh đứng dậy. Để ba đi đi các con, Chu lục tới giờ đó, mai mốt bà sẽ kể tiếp cho các con nghe về thành phố mình từ tuổi xa xưa. Mặc dù rất thích nghe tiếp nhưng hai đứa bé hiểu được giờ không phải lúc nhõng nhẽo, bé Trinh nhanh nhẹn xách cặp táp đưa cho Thịnh, bé Binh chạy vào trong phòng lấy hộp kính đưa cho Thịnh. Anh cầm lấy cặp và kính, cảm ơn các con rồi lại làng xuống cầu thang. Lộc đón anh ở cửa, hai người lén nói đi qua phố chợ đông đúc ngày chủ nhật. "Tôi đúng giờ cho anh?" "Ờ, dáng giữ tác phòng công nghiệp sẽ có ít cho công việc, nào ta đi." "Anh để tôi cầm lái." Lộc nói rồi ngồi lên sau vô lăng. Chiếc xe Mazda nhẹ nhàng chuyển bánh, Lộc nhìn vào gương chiếu hậu thấy thịnh đăng năm chiêu suy nghĩ, biết ý của nhau, Lộc cũng giữ trạng thái im lặng để khỏi quấy dày bạn. Tình bạn giữa thịnh và Lộc vượt ra ngoài mối quan hệ bè bạn thông thường, họ tôn trọng nhau, tin tưởng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, chí tình trí nghĩa, nhưng cũng thẳng thắn, bốp chát khi không vừa lòng nhau, y chang tính cách của người Nam Bộ. Từ trong công tác những năm chiến tranh chống Pháp hay sau khi tập kết ra Bắc cũng như hiện tại, họ càng hiểu nhau hơn, càng gắn bó với nhau hơn. Sợi dây gắn bó họ không phải là vật chất, danh vọng hay là gì khác mà chính là sự nghiệp. Họ có quyền tự hào là lớp công nhân in đầu tiên của nhà nước Việt Nam do đảng lãnh đạo. Từ đó đến nay, từ ngày mà việc in ấn còn rất thô sơ ở vùng rừng U Minh cho đến nay, cuộc đời của họ gắn chặt với sự nghiệp phát triển ngành in của nhà nước cách mạng. Gian khổ nhiều, mất mát, hy sinh nhiều, cái còn lại đối với họ là ước mong đưa ngành in của thành phố, của nước mình tiến tới tầm cỡ ngành in quốc tế. Ước mơ cháy đỏ trong tâm trí họ giúp cho họ vững tâm và lãng mạn. Những khi đối diện với thực tại khắc nghiệt, thiếu giấy in, vô tổng máy móc rệu dã đời sống khó khăn, dư luận y xèo nói này nói nọ về những việc mà họ đang đeo đuổi. Dọc đường đi từ Sài Gòn đến Biên Hòa, ngược chiều với xe của thịnh, lộc là những chiếc xe đạp thồ chất đầy gỗ thành khí, nơm nớp nối đuôi nhau về thành phố Nạn khai thác rừng vô cùng bừa bãi đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Người ta nói vui với nhau, cư đoạn này chỉ vài năm nữa là ngành lâm nghiệp sẽ cơ bản phá xong rừng. Những xe thổ gỗ thành khí kỳ ở đâu ra, chờ tới đâu, rõ ràng đây là một thực tế mà những người làm công tác quản lý kinh tế phải nắm được. Không thể nào cấm đoán được khi mà nhu cầu về gỗ của thành phố rất lớn, khi mà lực lượng khai thác rừng và phương tiện vận chuyển của nhà nước còn rất mỏng rất thiếu. Từ hạt gạo cho đến cây gỗ, bó rau Đà Lạt đều cho chung một lời giải đáp là không thể cứ cấm chợ ngăn sông là giải quyết được vấn đề. thành tiếp tục dòng suy nghĩ. Đã quản lý thì quản từ gốc mà muốn hạn chế tư nhân thì lực lượng quốc doanh phải đủ mạnh để thay thế. Nếu lực lượng của nhà nước sản xuất cũng như phân phối lưu thông chưa đủ sức chiếm lĩnh thị trường thì làm sao cấm tư nhân được? Có cấm cách nào người ta cũng phá rào. Phủ nhận kinh tế tư nhân là sai lầm. Quy luật cung cầu tác động rất mạnh. Có người mua thì phải có người bán chứ sao? nên càng nhà nước chỉ còn một số ngành cơ bản, còn lại để cho dân làm, nhà nước hướng dẫn cho dân làm đúng pháp luật, tư nhân là dân chữ ai, sức dân là vô địch mà. Nửa giờ im lặng trôi qua, Lâm Không kìm nổi nữa, lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ cổ Thịnh. "Sáng nay, sáng được ra viện anh ạ, cậu ta đã khỏe hoàn toàn." Như vừa ra khỏi một giấc mơ, Thịnh im lặng thêm một phút rồi mới nói, "Sức trẻ mà. Hồi tụi mình bằng tuổi cậu ta, lăn lộn vì u minh đầy mũi móng có sao đâu. Nhiều hôm đói nổ đom mắt." Lộc nói rồi phá lên cười. Thịnh châm thuốc cho Lộc rồi rút một điếu khác cho mình. Anh tắt điều hòa, quay kính xe. Gió tràn vào mang theo mùi khói của những đám lửa đốt đồng trước mùa cày mới. Thịnh hỏi Lộc, cậu dáng lại xin lên khai thác cỏ, y anh thế nào? Nó hoang hái, nếu không trước thuận nó sẽ buồn nữa. Nhưng còn bà mẹ cậu ta? Tôi biết bà ấy, bà rất cưng con trai. Bị cưng nên bà không ngăn cản sáng đâu. Có lẽ phải cho Hải về. Phân sừng chế bản vẫn cậu ấy không lâu được. Hai. Quỹ ban nhân dân sắp bình minh thường tấp nập người vô ra từ 6 giờ sáng. Tất nhiên giờ đó, Chủ tịch Hài chưa đến văn phòng. Thói quen của Chủ tịch là về tới nhà lúc 12 giờ khuya, uống rượu tới 1 giờ sáng mới đi ngủ. Nằm xuống, hai ngáy liền một mạch từ đó đến 7 giờ sáng thì bật dậy như cái đồng hồ để trung điểm lúc 7 giờ. Sáng nào cũng vậy, Chủ tịch Hài ăn sáng tại nhà mình, ăn cơm nóng cá kho, cầu hồn ăn miếng làm bằng củ răng giềng nấu với tôm khô hoặc thịt nạc. Bữa nào cũng được khai vị bằng mấy ly đế, hai uống rượu cũng ngộ Tại vì uống hết rượu rồi ăn cơm, bao giờ Hải cũng chừa lại nửa ly để tráng miệng sau khi ăn cơm xong. Bởi thế, khi mà chủ tịch Hải khật khờ lên Honda đi tới văn phòng ủy ban thì đã là 8 giờ. Hàng loạt công nhân vẫn đang chờ Hải đọc. Hàng loạt giấy tờ đang chờ Hải ký. Hàng chục người đang chờ để được tiếp kiến Hải. Khi đã dừng xe Honda vào trong nhà, ngồi vô bàn làm việc với tư thế khá đường bệ, hai mới dưng đôi mắt nhỏ và sâu, nhìn khắp lượt mấy dãy ghế đông nghịt người ngồi chờ. Đôi mắt hài như thẩm định xem Ai là người cần phải tiếp trước Ai là người cần phải cẩn trọng khi nói Và ai là người mà có thể mạnh miệng nạt nộ họ nếu cần Trong số những người khách ngồi chờ gặp hài ở văn phòng ủy ban Những người ngại gặp hai nhất Nhưng mất buộc phải gặp là số sĩ quan binh lính đã đi cải tạo Mãn hạn Về sống với gia đình hàng tuần Phải đến trình diện với nhà chức trách Cho đến lúc này Tại xã Bình Minh trong số 25 người mãn hạn cải tạo Đang còn trong thời gian quản thúc của hai thiếu tá Hai đại úy, ba trung úy, còn lại là thiếu úy. Hai viên thiếu tá đã gần 60 tuổi nhưng còn mạnh khỏe, tuần nào cũng đến trình diện sớm nhất và đặc biệt là không hề xin phép tạm vắng đi đâu. Hai viên đại úy và ba trung úy thì còn rất trẻ, người nhiều tuổi nhất mới có 35 năm. Họ tỏ ra rất khúm nốm trước mặt hài, nhưng trong bụng họ lại coi thường hài. Ai mà không biết trước ngày 30 tháng 4 hài làm gì. Có được học hành gì đâu. Trong số thiếu úy còn lại, có một thiếu úy không quân, anh ta tên là Tuyển, Nguyễn Danh Tuyển. Tên Nếp Trai, 30 tuổi, học lái máy bay từ Mỹ về được vài tháng thì Sài Gòn giải phóng. Hầu hết những sĩ quan ngụy từ đại úy trung úy đến thiếu úy thường hay xin phép tạm vắng để đi Sài Gòn và các tỉnh thăm bà con. Với những người này, chủ tịch Hài thường nói với họ bằng giọng sẵn, nghiêm khắc, nhiều khi khiến cho những người thường dân ở đó cảm thấy ái ngại cho họ, thầm chê trách Hài. Thế nhưng cũng chính chủ tịch Hải đã ký cho phép những ai xin tạm vắng đi khỏi xã bao nhiêu ngày cũng được, miễn là không vượt quá số ngày quy định. Chủ tịch Hải chưa hề từ chối một trường hợp nào. Thành thường có sĩ quan nào tỏ ra khinh thường hài thì lại biết ơn hài về điểm này. Bình Minh là xã công giáo, toàn tổng. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Bình Minh đang tiến những bước chậm chạp vì gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, ngăn trở. Địa bàn xã quá rộng, trèo dài từ ấp 1 đến ấp 10 ngót 20 km. Khu dân cư ở sen lẫn với rừng hoang, đời sống vật chất ngày một khó khăn vì sản xuất không tiến lên được. Cây lương tựng ở đây chủ yếu là bắp và khoai mì, chỉ trồng được một vụ vì thiếu nước. Đời sống văn hóa thì cả năm mới có một buổi đội chiếu phim lưu động của huyện về phục vụ. Về mặt an ninh từ năm 76 trở về trước, bọn tàn quân Fulro còn lén lút hoạt động. Từ ngày hai được đề bạt xã đội trưởng rồi chủ tịch xã đến nay, xã Bình Minh khá yên ổn, trừ vụ lũ đạn nổ làm sáng bị thương. Gia đình của thiếu phí Nguyễn Danh Tuyển có bốn anh em, ngoài Tuyển phải vô lính ra, ba người còn lại đều thoát khỏi nạn quân dịch, ở nhà sinh sống làm ăn. Từ ngày Tuyển về cả bốn anh em xuống coi quần, hai người anh của Tuyển đã có vợ. Tuyền và người em út thua Tuyển 2 tuổi trên lập gia đình, nhà Tuyền có nghề mộc gia truyền, hôm nay Tuyển cùng với người anh hai của mình lên ủy ban xin được phép mở tổ hợp gia công chế biến ván sàn xuất khẩu cho Lâm Trường Tri An. Chủ tịch hai chăm chú đọc đơn xin hành nghề của anh em Tuyển. hai nhìn Tuyền mặt lạnh, đôi mắt nhỏ soi mói. Các anh có chắc là được Lâm Trường chấp thuận không? Thưa ông chủ tịch, Tuyền nhanh miệng đáp. Chắc chắn ạ, do vì nhà nước khuyến khích các cơ sở làm hàng xuất khẩu ạ. Có đô la, có đô là có thể mua được tất cả mà. Tuyển kín đáo đàn một bao thơ xuống mặt bàn. <cười> anh còn chưa mở được mắt ra à? Mấy chục tỷ đô la của người Mỹ có mua được người Việt Nam chưa? Già xin ông chủ tịch đừng hiểu là tôi nói chuyện chính trị, tôi không dám mà, tôi chỉ nói rằng có đô la nhờ xuất khẩu, nhà nước ta sẽ nhập được nhiều xăng dầu máy móc. Thôi đừng dài dòng nữa, còn lại là gì chuyện đó. Hai nói rồi cắm cúi ngồi viết, ký tên xong, hai rút ngăn kéo bàn lấy ra hộp xấu. con tiền đồng son đỏ in trên lá đơn của Tuyển. Hai anh em Tuyển hết lời cảm ơn hai. Trên bà thư tuyển cuối đặt trước mặt hai giờ đây được Hải cất vội vào túi quần. Vừa lúc anh em tuyển ra khỏi thì một ông lão chạc 60 tuổi rất theo đứa cháu nhỏ bước vô. Ủa, mảy mắn quá, gặp được chủ tịch đây rồi. Này, ông biết không, lão đã đi lên đi xuống quá tam bà bận rồi đó, nói có chua trứng giám cho lão. Hải lên giọng hách dịch. Ông tới làm gì? Xin nói ngay cho, tôi không có thì giờ. Lại chua để lão trình bày, nhà lão chỉ có hai ông cháu. Thằng con trai độc nhất của lão, ba của đứa nhỏ này, cùng với vợ của nó, đã bị bọn phun giết hại năm 76. Từ đó lão sống có một mình nuôi cháu. Mà năn không được, đói, đói lắm mâng chủ tây cả. Vậy ông yêu cầu cái gì? Đã bảo nói ngay cho tôi mắc bực rồi đó. Lại chua, chua trưng dám cho. Lão có làm được mẫu khoai mì, vụ rồi thất quá, chắc cũng chẳng thu được mấy hột. Vậy mà, đây này, ông lão nuôi tờ giấy báo lộp thuế. Thuế phải nộp cao quá. Lão nộp hết nổi. Ông chủ tịch, à? cả sáng người ta nộp như vậy, ông không đổ phải không? Như vậy là ông chống chính quyền cách mạng đó, thôi về đi và nhớ là phải nộp đúng hạn đó. Kìa ông chủ tịch, tội nghiệp lão mà, nên tôi không nghe ông đâu. Lạch Chúa, thôi về đi con. Ông lão lũ khổ đứng dậy, rất cháu bước ra cửa, Với lúc đó Thịnh và Lộc đi tới. Đội khai thác của hoạt động ngày càng sôi nổi, vấn đề đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho anh em công nhân tất cả phải được chú trọng. Vốn là người biết nhìn xa thấy rộng, Thịnh hiểu rằng cần phải có sự kết hợp chặt chẽ với địa phương trong vấn đề này. Vụ liệu đàn nổ làm tráng bị thương rõ ràng là một bài học đắt giá. Ở đâu, ở bất kỳ đâu thì câu phép vua thua lệ làng, nhập ra tùy tục, quá giang tùy khúc, cũng luôn có cái đúng của nó. Đã nhiều lần Thịnh nói với Lộc, nhớ là chúng ta phải được cảm tình của nhân dân địa phương, mục đích chính của chúng ta là khai thác cỏ. Những đưa hàng chục công nhân của một nhà máy xã hội chủ nghĩa lên đây chỉ để nghĩ đến chuyện mua cỏ về làm giấy thì bậy quá. Người dân trong vùng sống còn bất rất băng sang quá. Trừ một vài gia đình khá giả, còn lại bà con ăn bữa hôm, lo bữa mai. Tệ cờ bạc rượu chè dị đoan còn rất nặng nề. Đời sống văn hóa tinh thần thì đúng là con số zero. Ta phải băn khoăn với địa phương để kết hợp trong phạm vi có thể được. Nhà máy ta giúp cho bình minh một tay. Nghe Thịnh nói, Lộc chỉ cười. Lộc không giấu Thịnh mà cảm của mình về tay chủ tịch xã của đôi mắt ti hí như mắt lươn, lông mày sâu gióm bò xít vào nhau. Chủ tịch xã mà cả ngày chỉ nhậu nhẹt, bất cứ nhà nào, bất cứ ai mời đi nhậu là chủ tịch đi liền, nhậu thâu đêm suốt sáng. Hài cũng nhậu. Tôi thấy không tin tưởng được tay chủ tịch Hài. Không sao, anh cứ việc cảnh giác. Có ai đánh thuế và sự cảnh giác anh đâu. những công việc là công việc. Trịnh nhấn mạnh, việc nó vậy thì phải vậy. Ta phải làm sao cho nhân dân trong vùng hiểu rằng công nhân nhà máy hy vọng đi tới đâu, ở đó có văn hóa, ở đó hết đói kém, thiếu chữ. Nếu như ủy ban nhân dân xã và phương văn hóa thông tin huyện đồng ý, ta sẽ mang máy chiếu phim lên đây phục vụ công nhân bà con luôn thể. Trong số những thanh niên, còn ai chưa biết chữ, công nhân ta sẽ dạy họ học chữ. Chỉ riêng việc gấp cấp gạo cho họ xóa nạn đói chưa đủ đâu. Bộ anh tính cấm tốt ở đây, còn Mỹ khai tác có mùa vụ thôi. Dù ở một ngày, một tuần ta cũng làm, sao cho khi hết cỏ ta rút đi, còn để lại tình nghĩa với xứ này. Lộc im lặng và vẻ chấp nhận. Thịnh nhìn Lộc và hiểu rằng không phải Lộc coi nhẹ truyền tình nghĩa, ngay từ thời làm nhà in trần phú ở U Minh, Lộc đã rất giỏi công tác dân vận. Nay khai thác của Mỹ, Lộc cũng rất khéo léo trong quan hệ với dân. Nhưng, là người hiểu Lộc hơn ai hết, Thịnh biết rằng có thể vì mai tập trung vào sản lượng khai thác mà Lộc quên hết những điều tưởng như ít liên quan. Mặt khác, sự cảnh sát của Lộc đối với chủ tịch Hải khiến anh có thái độ như vậy. Trừ nắng oi ả, căn nhà lập tôn, dùng làm trụ sở ủy ban xã nóng hầm hập, Thịnh Lộc bước vào hai vốn vã đứng dậy bắt tay Kìa Chào hai đồng chí Tôi bận công chuyện quá Hôm trước đồng chí có mời về thành phố ghé nhà máy chơi Vậy mà chẳng thể nào rút ra để đi được Mà anh hút thuốc Thịnh đưa gói thuốc ra mời Hài Hai trụm tay bật lửa chân thuốc tình nhìn vào mặt Hài Nhìn vào đôi mắt và đôi lông mày rậm gì của Hài Anh nghĩ Lộc cảnh giác với tay này là phải Cứ nhìn cái mặt cũng thấy gian hùng rồi Lộc ngồi yên lặng hút thuốc Thịnh vào đề ngay Từ ngày khai thác cỏ Mỹ tiến triển tốt Cho đến nay mỗi ngày có năm xe cỏ về nhà máy Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của chi bộ Và Ủy ban nhân dân xã Bình Minh đã giúp chúng tôi Độc viên bà con tham gia cắt cỏ Ôi, có gì đâu mà cảm ơn hai cười phô hầm răng đến nhém vì khói thuốc Để đáp lại nhiệt tình của bà con địa phương Tôi cố định đưa chức máy chiếu phim lên Phục vụ bà con cho công nhân giải học Cho những người chưa biết chữ Anh Hải thấy có nên không Ô, nên quá đi chứ, nên quá đi chứ Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt trên cổ, nóng quá, Lộc nhấp nhổ muốn mau mau ra khỏi căn nhà tôn nóng như lò bánh mì này. Câu chuyện giữa Thịnh và Chủ tịch Hài còn diễn ra vài phút nữa thì đứt, họ đứng dậy bắt tay nhau. Trở về cho anh em công nhân khai thác cỏ ăn bữa trưa, Thịnh, Lộc và anh em công nhân cùng quây quần ngồi ăn trên chiếc bàn giày. Bữa ăn có cơm trắng, cá chép, sốt cà, rau sống, tôm kho mặn và một tô canh bí đỏ nấu sừng heo. Mạnh xoa hai tay, nói với vẻ ai náy Hai chú lên bất ngờ quá Tôi cháu không chuẩn bị kịp đồ ăn. Trời đất ăn như vậy chứ được sao? Còn chuẩn bị sơn hào hải vị nữa chắc. Dạ có mấy món diễn đi diễn lại hoài, mấy đứa này chê đó chú. Ý cháu nói là nếu như biết hai chú lên tôi cháu sẽ làm món hạ cờ tây. Ở trên này nay rừng cũng rẻ, nhưng mà nay đồng quê còn rẻ hơn nữa kìa. Ở đây người ta không biết ăn thịt chó. À được, để chiều lo gì. Lộc nhìn mọi người, chỉ buồn là thiếu gia vị, thịt cầy mà không đủ gia vị đâu có ngon. Nhớ món nướng nha Mạnh, suy cho cùng chỉ có nướng là ngon nhất. Hai chú yên tâm, tôi cháu bảo đạo diễn là hết sẩy. Một công nhân còn rất trẻ mặt như con gái nhìn thịnh hỏi, "Chú giám đốc cho cháu hỏi, có phải nhà máy sắp đưa máy lên đây không ạ?" "Ờ, hàm lắm phải không?" Ờ, nó nghiền thứ đó như là dân chỉ ke đó chú." Mạnh nói, "Mấy tuần nay không được coi mà nó cứ thổn ra như dân nghiện thiếu thuốc vậy." "Mà phải đưa phim hay xuống cơ, tôi cháu mê nhất phim tình báo, nếu là phim tâm lý xã hội thì phải như Maskeva không tin vào những giọt nước mắt tuyệt lắm." Còn trận cất cỏ Lộc nhìn cậu công nhân có vẻ mặt con gái, có mê cắt cỏ như Messi Sine không? Dạ có, có chứ, cháu luôn vượt định mức mà, lãnh thường dài dài mà chút Lộc. Được, vậy là có quyền coi Sine mệt nghỉ luôn. Mọi người cười nói vui vẻ. Bữa cơm trưa của những người đi tìm nguyên liệu cho giấy rất vui và ngon miệng. Gió từ ngoài tràng cỏ thổi về mang hơi nóng hầm hập của miền rừng hoang giữa mùa khô, mùi cỏ hang đồng. Cho đến nay, mỗi ngày chỉ đưa về nhà máy được 2 tấn cỏ, phải tìm cách đẩy nhanh tốc độ khai thác để tết tết âm lịch, lượng cỏ thu được đạt con số 150 tấn. Mâu thuốc của vấn đề là giờ đây không phải lực lượng cắt cỏ mà là phương tiện vận chuyển. Nhà máy chỉ có độc nhất chiếc xe International không có rồ móc và đi thuê xe. Cuối năm đơn vị nào cũng lâu hoàn thành kế hoạch kiếm đâu ra xe mà thuê. Với lượng lương thường vay được của Kiều Lăng và Hậu Giang, việc thanh toán bằng gạo cho người cắt cỏ coi như không có gì đáng lo nữa. Nhưng xe đâu để chở cỏ về nhà máy đây? Mấy ngày nay, Lộc đã đi gõ cửa hàng chục xí nghiệp. xí nghiệp nào cũng trả lời là không có xe. Có một điều làm Lộc thắc mắc là tại sao khi nói chuyện hợp đồng thuê xe, đơn vị nào cũng hỏi câu đầu tiên là cỏ ở cách nhà máy bao xa? Khi Lộc trả lời là cách 50 km, ai cũng à lên một tiếng. Lộc đem kể chuyện đó với Thịnh. Nghe xong, Thịnh phá lên cười. <cười> Ông ngốc lắm. Người ta cho thuê xe đã mong có chiều dài để mà tính sản lượng theo tấn trên km. Có thế thì mới có gia cước vận chuyển cao chứ Có 50 km Thì làm sao mà cước vận chuyển cao được Họ từ chối là phải Đó thấy chưa Ông phải đi học đi Nếu lười học Nếu lười tự học Thì phải đi học đi ông ạ Thịnh cười Rồi Lộc cũng cười theo Cả hai cùng cười Lộc cười giàn rộn nước mắt Cười vì cái rốt của mình Như vậy Để thuê xe Ta phải chấp nhận tăng giá cước vận chuyển lên à Chứ sao Nếu không thì còn làm sao mọc chân để chạy về nhà máy. Thịnh vẫn còn cười, nhưng nhớ rằng nhiên liệu thì chỉ trả đủ theo số km thôi đó. Trường hợp người ta không có nhiên liệu. Tôi đã nghĩ tới chuyện này. Anh Lộc à, nhà máy bung ra sản xuất phụ, nhiên liệu không có cấp cho sản xuất phụ phải bó tay sao? Chỉ còn cách xé rào, đem tiền mặt mua ngoài, nguyên tắc không cho phép làm như vậy. Nhưng muốn có giấy trắng thì bắt buộc phải xé rào, ít nhất cũng ở giai đoạn ban đầu này. Sau này khi sản xuất phụ đã ổn định ta có vốn có chỉ tiêu cấp vật tư nhiên liệu thì trở lại nguyên tắc mấy hồi nhưng cần phải nhớ rằng việc thuê xe giá cước cao việc bỏ tiền mặt mua nhiên liệu ở chợ đen sẽ là chỗ hở để những kẻ đang rình phá ta lợi dụng đó Ôi hơi đâu mà lo đến chuyện đó trong đầu tôi bây giờ có một một vấn đề thôi Làm sao để có giấy trắng Lộc nói rồi im lặng nhìn thịnh vài mặt Lộc lộ rõ về suy tính rất căng thẳng anh đang tìm ra cách có lợi nhất để đưa cỏ về nhà máy Sáng đã trở lại với đội khai thác cỏ Các cô gái bình minh súng lại hỏi thăm anh Nhìn gương mặt sáng đã hồng hào trở lại Mắt các cô gái như long đanh thêm Ai cũng dành để hỏi được sáng một câu Sáng tươi cờ trả lời câu hỏi của các cô gái Rồi anh nói thêm Các cô thấy chưa? Tôi nói là tôi sẽ ở lại đây mà Nói nghe ngon quá ha Muốn ở lại phải được đồng ý chứ Ai đã đồng ý anh sáng ở lại chưa Các bạn cho ý kiến nào Ôi thật thể cho ý kiến thì nguy lắm Một cô tinh nghịch nói trong trường hợp này chỉ cần một người cho ý kiến là đủ rồi cô gái có mái tóc dài nhất mắt tròn to nhìn sáng không rời nãy giờ im lặng chợt nói nhỏ ánh sáng lo gì anh không đồng ý nhà mây ni vọng đưa tiến đồ khai thác cỏ lên gấp đôi gấp ba. số người huy động ra cắt cỏ tăng lên tới 200 người công việc tiến hành khá trôi chảy Lộc có kinh nghiệm phân công lao động hợp lý nên không có tình trạng người chờ việc năng suất lao động ngày một tăng mỗi tuần nhà máy phục vụ sẽ bình minh một đêm chiếu phim không lấy tiền Đội khai thác cỏ đã mở hai lớp bổ túc văn hóa ban đêm, một lớp xóa mù chữ và một lớp 2, với thời hạn có dáng đề ra là 1 tháng xóa mù chữ, 2 tháng học xong lớp 1 và 3 tháng học xong lớp 2 lên lớp 3. Số học sinh phần đông là thanh niên, có cả các bà các chị lớn tuổi và các em nhỏ. Vị linh một của giáo xứ Bình Minh rất hoan nghênh những đóng góp của nhà máy đối với địa phương. Chưa lúc nào như giai đoạn này, xã mấp được khối động lên bởi những lớp học, những tốt văn nghệ ca múa, những buổi chiếu phim đông nghẹt sân lót gạch rộng dinh trong khu giáng đường. Mỗi ngày lượng cỏ về nhà máy đã lên tới 4 tấn, có ngày đạt tới hơn 4 tấn. 3. Điều may mắn đến với nhà máy hy vọng là được nhiều cá nhân nhiều tập thể và nhiều địa phương nhiệt tình ủng hộ, ngay cả việc kiếm một mảnh đất ở ngay nội thành để xây dựng sườn nằm một giấy. Đây là chuyện mà nếu không có quan hệ cá nhân thì còn lâu mới giải quyết được. Đúng vậy, nhờ mối quan hệ bạn bè thân thiết, Thịnh đã khai thác được những thế mạnh của người khác, của đơn vị khác, phục vụ cho sự nghiệp của nhà máy. Trong lĩnh vực này vấn đề ở cả sự tin nhau, nể nhau, phục nhau. Nhà máy Yinyi vãng xin được khu đất ngay sát giao lộ 2, từ đây liền với vùng nguyên liệu ở miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ rất dễ dàng. Không ngờ việc chọn lô đất ở khúc đường này lại có tầm chiến lược quan trọng đến thế. Có điều mảnh đất hơi hẹp, sau khi dựng lên một căn nhà tôn nơi lắp đặt máy nghiền bột rộng 1000 mét vuông thì chỉ còn trở lại được khoảng trống chưa đầy 1500 mét vuông để trữ nguyên liệu. Ở ngay sát nách rừng bột giấy lại là bãi đất hoang của công ty phối liệu Từ ngày số phế liệu được chuyển đi, bãi đất biến thành nơi cỏ mọc lút đầu, nhưng dễ gì mà lấn qua đó được. Mấy tuần này, Thịnh đau đầu vì vấn đề bảo vệ ở xưởng bột giấy. xưởng cách nhà máy gần chục cây số, ban đêm khi công nhân về nghỉ, chỉ còn lại tổ bảo vệ có ba người. Lợi dụng hoàn cảnh đó, kẻ giác đã chui vào tháo rỡ mất con heo dầu, tức là cơ phận quan trọng ở động cơ xe tải, ở chiếc xe vận tải độc nhất của nhà máy. Ăn cắp bán cắp kiểu này thì đúng là tay tổ, lấy thứ đáng giá nhất của chiếc xe Vì cần phải cốt xe chở cò gấp nên Thịnh phải ký chi tiền mặt đi mua heo dầu ở chợ đen với giá cắt cổ 10.000 đồng. Vào buổi chiều đang ngồi lo tính chuyện bảo vệ tài sản ở sườn một giấy. Thịnh được lệ thi báo qua máy Interphone. Thưa chú, có một chú tên là Trọng muốn gặp chú. Cháu mời chú lên. Nói rồi, Thịnh thấy không yên tâm. trong nào nhỉ? Phải ông Trọng U Minh đã về hưu rồi chăng? Lập tức Thịnh đứng dậy đi như chạy xuống lầu để đón khách. Quả linh tính của anh Trước mặt tình là ông Trọng, áo quần bộ đội, chân mang dép dâu, tay cầm trước mũ cối đã sờn vài bạc phích. Kìa, vài bài đó, hả mày? Ồ, anh Trọng. Họ ôm nhau lặng đi vài giây vì xúc động, Thịnh nắm tay, rất đông Trọng lên đầu. Sau cuộc vĩnh thâm bất ngờ đó, Giám đốc tình có được một người làm công tác bảo vệ lý tưởng nhất mà anh hằng áo ước. Từ năm 1935, anh thanh niên Tiền Trọng rời đồng đất Thái Bình, chiêm khê mùa thối để đi phu cao su Nam Kỳ. Đến năm 39, mãn hàn hợp đồng, có được vài chục đồng bạc vốn liếng, Trọng xin vào làm thợ ở hãng xà bông Trương Văn Bền. Tại đây Trọng vừa học nghề làm xà bông, vừa học nghề y tá. Anh sống cuộc sống giàn dị của một người thợ, mà không lúc nào nguy nhớ quê hương. Đến năm 1945, những người bạn thân nhất của Trọng đã dìu dắt anh tham gia cách mạng Sài Gòn cùng với Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Trọng hăng hái ra bưng biển, anh được cử phụ trách công tác đời sống của Ban Văn Hóa Thông Tin. Rồi sau đó là nhà máy in Trần Phú. Tại đây trong rừng U Minh, trong được kết nạp vào đảng suốt thời kỳ trước chiến tranh dân khổ 1946-1954. trong vững vàng trước mọi thử thách làm tốt công tác đời sống cho cán bộ công nhân nhà máy in Trần Phú. Anh có vợ và có hai con, một gái một trai. Năm 54, trong tập kết ra Bắc, nhưng vợ anh theo yêu cầu công tác được giữ lại làm công tác phụ nữ ở Minh Hải để vợ con nở lại. Trọng lo lắng và rất buồn. Ngày trên tay vợ con cũng là ngày mà sau đó suốt hai chục năm dòng anh không nhận được tin tức gì của gia đình nữa. Tập kết ra Bắc trong nằm công tác công đoàn với công vị thư ký công đoàn nhà máy xà phòng Hà Nội suốt 16 năm liền trong tập thể được bầu là chiến sĩ thi đua, thời kỳ đó đời sống công nhân của nhà máy xà phòng Hà Nội đạt đến mức cao nhất trong khu công nghiệp cao sản đá. Có thể nói, cả thời trái trẻ của Trọng, cả cuộc đời của Trọng dành để chăm chút miếng cơm tâm máu cho đồng đội. Nếu cộng cả một năm được bầu chiến sĩ thi đua ở rừng U Minh, thì chồng đã có 17 năm đặt danh hiệu này, xứng đáng anh hùng lao động. Con người ấy có một tấm lòng vàng chỉ biết lo cho người khác, lo đến quên mình. Mãi đến năm 74, hai chồng năm sau ngày giã từ vợ con đi tập kết, con trai của anh mới liên lạc được với anh. Vợ anh vẫn trung thủy chờ anh cũng như trung thành với cách mạng. Con trai anh là chiến sĩ giải phóng, con gái anh cùng với vợ anh hoạt động bám trụ ở đất quê hương, Sài Gòn giải phóng. Chồng về nam đoàn tụ với gia đình Con gái anh đã lấy chồng, con trai anh là sĩ quan, làm việc ở sở công an. Chồng đã có cháu nội và cháu ngoại, còn dâu anh là kỹ sư kinh tế. Giá tài của vợ chồng anh lúc này vẫn chỉ là chiếc bàn đô với mấy bộ quần áo bộ đội đã bạc màu. Ông chồng đến nhận chức tổ trưởng bảo vệ xưởng bột giấy với chiếc ba lô như thế. Ngay ngày đầu tiên, câu chuyện về người tổ trưởng bảo vệ rất thịnh kể lại đã làm cho nhiều công nhân xưởng bột giấy cảm động rơi nước mắt. Con người mà cả cuộc đời phục vụ cách mạng, nay về hưu, ra tài chỉ có hai bàn tay trắng, khi bạn bè cần lại hăng hái tham gia công việc. Trường đó năm cống hiến phục vụ mà không hề kêu ca, không hề đòi hỏi, con người ấy nay lại nhận là một người bảo vệ bình thường của một sườn bột giấy mới thành lập. Rõ ràng, có một tấm lòng vàng thì mới có được vẻ đẹp tuyệt vời như thế. Cứ 2 giờ đêm, đất trời lặng đi trong bầu không khí mát lành, ông trọng thức dậy. Chiếc giường đóng bằng cây dầu chưa đánh việc ni, lên màu xìn mốc cọt kẹt theo cử động của ông Ông nằm nghiêng người, co chân phải lên và vận mình kêu giang giác. Ông lặp lại như thế ở phía bên trái, xong động tác thể dục tối cần thiết của một cơ thể 60 tuổi mà có tới hàng chục năm trải qua chiến tranh, sống trong rừng. Xương cốt giờ đây đã dẹo dã, ê hầm, nhưng khi trái gió trở rời là ông thức dậy. Thói quen này có từ khi nào, ông cũng không nhớ nữa. Có lẽ từ thời giặc Pháp cho máy bay ném bom vào rừng U Minh. Nhà máy in trần phú của ông phải sơ tán vào trong rừng sâu, Thời đó để có lúa gạo cho công nhân ăn Ông chẳng phải lo phát rừng trồng lúa Lo đặt trúng, thả câu, răng lưới, bắt cá Cho bữa ăn của anh em có chất tươi Ông cũng không ngờ mình lại có nhiều nghề đến vậy Buổi chiều cỡ 5 giờ Ông mang trúng đi đặt Mồi bằng cám răng thơm phức 2 giờ đêm ông lại cầm đèn bấm đi câu răng Đêm nào ông cũng mang về Chỉ ít vài chục con cá và lươn đủ cỡ Nhiều con lươn to bằng cái cánh tay của ông Rừng ô minh là một vựa cá tôm Mật ông và biết bao thứ khác nữa. Phải rồi, có lẽ từ hồi đó ông giữ thói quen thức dậy từ 2 giờ khuya. Ngày mới tập kết ra Bắc, ông được cử đi làm công tác chống đói ở Thanh Hóa. Năm ấy Thanh Hóa mất mùa, vì những phần gạo của mình cho các con cháu gia đình mà ông nghỉ lại. Đêm đêm ông thức dậy thấy bụng đói cồn cào, sau đó miền Bắc khôi phục đường sắt Hà Nội Lạng Sơn, ông tình nguyện đi làm đường sắt, đêm đêm ông thức dậy ra mức ra công trường một lượt xem có kẻ nào trộm chìa vật tư sắt thép gì mang của công trường hay không. Thằng kia làm thư ký công đoàn ở nhà máy xà phòng Hà Nội cũng thế, đêm đêm ông thức dậy vòng quanh khu vực nhà máy, ông qua nhà máy như nhà của mình, ông nhắc nhở anh em bảo vệ đừng có ngủ quên để kẻ gian không lẻn vào được. Từ ngày về rừng một giấy ông nhường ca trực ban ngày cho mấy cô cậu bảo vệ trẻ, ông trực ca đêm, anh em trong tổ bảo vệ không chịu, không hay nỡ để ông già 60 gác đêm cho mình ngủ. Ờ thì cũng được đi, nhưng đêm nào ông cũng thức dậy cứ 2 giờ sáng, lấy đèn bấm rảo quanh xưởng. Ông không có được chiều cao Ông thuộc loại người nhỏ, thấp, dáng của ông lùn cồn nhưng nhanh nhẹn. Cầm chức mũ vải của bộ đội chụp lên mái tóc bạc, ông nhẹ nhàng bước đi. Ánh đèn pin loang loáng dòi vào từng khe hốc coi có động tĩnh gì không. Ông lặng lẽ làm công việc ấy hết đêm này sang đêm khác, đều đạn cần mẫn, không cần ai biết tới. Vào giờ đó, phiên trực nào cũng vắng người, vì người gác đang ngủ lăn quay. Ông mỉm cười nhìn gương mặt trẻ của cậu bảo vệ bằng tuổi con ông đang ngủ vùi. Được, cứ ngủ ngon đi anh bạn. Có tới đây, đố thằng cha nào dám vô mà trộm chìa được nữa. Ông Trọng bước về phía đề cỏ Mỹ, xương đêm đọng lại trên đống cỏ khô, như từ trong đống cỏ chất cao ngồn ngộn tỏa ra mùi cỏ hăng hăng ngay ngáy, hơi bốc lên ngồn ngột, ngột theo ánh đèn pin. Ngày mai khi mặt trời thức dậy thì từng bó cỏ này sẽ được máy chặt, sắt ra từng màu từng màu như người ta rất ra muốn nấu cám cho heo ăn. Giờ từng màu cỏ đó sẽ được thu lại cho và băng truyền dẫn đến máy nghiền thành bột, bột cỏ được ủ trong bể chứa cùng với vôi và hóa chất Những trang giấy được ươm từ những bề chứa đó Bột cỏ Mỹ sẽ được trộn cùng với một gỗ thông Gỗ bạch đàn để xeo ra giấy trắng Thật là kỳ diệu Chắc hẳn người Mỹ khi gieo rác cỏ Mỹ xuống đất này Không lường trước được Cái giống cây biểu hiện sự hoang vắng Làm tàn lụi sự sống ngay trong lòng đất Lại có thể biến thành những tờ giấy trắng phục vụ con người Ông Trọng đứng đó Giữa đêm khuya thanh vắng của Sài Gòn Mà tai lại như văng lên tiếng máy sắt cỏ Nghiền bột chạy rào rào Mặt ông như thấy cỏ mù lên Những cậu những cô công nhân mang khẩu trang Đầu tóc quần áo đầy bụi cỏ Nhưng hăng say làm việc Trở lại phòng mình Giăn phòng nhỏ ngăn đôi phòng thường chờ cờ công chính Ông trọng châm lửa lặng lẽ ngồi hút thuốc Dường bên và ông cửa mình rồi ngồi tiếp Nghĩ đến những cây cỏ Mỹ và những tờ giấy trắng Ông thấy lòng mình vui Hai vợ chồng già thay vì sống nhàn hạ bằng đồng lương hưu Lại tất bật với những công việc bộn bề Của sườn bột giấy Ông nghĩ đến giám đốc thịnh Ông phục vụ nhà máy và cũng là phò giúp Thịnh nữa Mang cho ý muốn của thịnh thành đạt. Có người ham muốn làm việc, dám nghĩ tới, dám làm tới như thịnh, cần phải được nhiều người phò giúp. Già gả như ông, không làm tham mưu cho thịnh được, thì làm anh gắt tổng bảo vệ những gì anh em đổ công, đổ sức, đổ mồ hôi, trí tuệ, tạo lập nên. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Trước đồng hồ báo thức ông mang từ Hà Nội vào, chạy chính xác, vẫn tích tắc, tích tắc đều đặn trên bàn. Hút hết điếu thuốc. Ông dập màu thuốc cho tắt hẳn trong cái gạt tàn rồi ngả lưng xuống giường nằm tiếp. Nằm vậy thôi, chứ ông không bao giờ ngủ nướng được. Đã thành thói quen mất rồi, cho đến khi bài nhạc thể dục từ radio vang lên thì ông cũng dậy. Ông chạy một vòng quanh sườn, hít thở không khí mát trong của một ngày mới. Người đầu tiên đến xưởng vào buổi sáng là Lực, quản đốc vân sườn bột giấy. Vừa nghe tiếng nổ bành bạch từ xa của chiếc mobile LED đã qua tả, ông trọng vội ra mở cổng. Cánh cởi mở ra thì chiếc xe cũng vừa tới. Lực dựng xe nắm tay ông Trọng. Thế nào bố già? Còn con heo đó chơ? Chơ sao? Còn đảo già này thì còn đủ mọi thứ ở xưởng Có thánh cũng không xoáy đi được. Đừng có chủ quan bố ơi. Tôi ăn cắp con heo dầu là gớm ghê lắm đó. Nó dình người ta nhẹ sơ hở một chút là nó đấp liền. Tôi thì không lo mất đồ. Nhưng tôi lo thứ khác chút lực ạ. Ông Trọng kiếm lực bằng chú vì lực thua ông tới hai chục tuổi. Lo thứ gì vậy? Cháy. Sao? Cháy. Ờ, chú không thấy đó sao. Nào, đi theo tôi. Lực đi theo sau cái dáng thấp nhỏ của ông già đến bên đống cỏ Mỹ. Ông trọng nhìn lực. Sắn cao tay áo lên, thọc tay vào. Lực làm theo, vừa lùa ngập đến khủyểu tay lực vội rút tay ra liền. À, nóng như lò than hầm. Đó, nắng lên. Chỉ cần một màu thuốc lá là cái xưởng này ra cho. Chết thật, phải xin gấp một số bình cứu hỏa mới được, lù bu quá. Hai người bước vào văn phòng uống trà. Bà Trọng sách chức bình thủy và đĩa đường ấm ly tách lên. Hương trà móc câu thái nguyên tỏa ra dễ chịu. Ông Trọng nhấp ngộm trà, nhìn lực tùm tìm cười. Cười gì thế bố già? Rau ria tốt quá xá, sao chưa lấy vợ cho rồi? Ôi trà, vợ con, lực quát tay, mệt lắm. Nghe nói hồi còn nằm báo chú đắt đào lắm hả? Ai nói vậy, ba lộc vậy không? Còn ai dành chú bằng chú ba nữa à? Chú ấy kể hồi chiến tranh phá hoại, Mỹ nên bom hòn gai. Tòa soạn đi sơ tán đến một làng ven biển. Chẳng có đêm nào chú Lực ở nhà. Nhiều cô hẹn hò lắm mà sao không cưới quách đi. Giờ có con lớn rồi không chừng. Ba đọc là chúa xạo. Không có lửa làm sao có khói. Phải thế nào chú ba mới nói chứ. Nhưng mà ở đời ra kén kẹn hôm. Có lẽ chú kén quá nên đất nào mà vẫn ế vợ. Chỉ thấy dâu là nhiều thôi. <cười> Lực cười theo. Không nói gì. Lấy tay soa soa lên cầm đầy dâu cứng và xoăn y như tóc anh. Mái tóc của Lực cứ xoăn tít như tóc của người Lai Phi Châu Thật ra anh là người móng cái, tính tình thẳng thắn, ưa cuộc sống phóng khoáng. Ngày ba Lộc bỏ nghề làm báo răng làm kinh tế, Lộc dù Lực cùng truyền ngành. Hai anh em tuy không cùng tuổi, không cùng quê, mới ở với nhau có 5-6 năm trời tại vùng mỏ nhưng thân nhau như ruột thịt, thân thì thân, nhưng khi nói chuyện họ lại hay có ý kiến xung khác nhau. Bà Lộc ưa Lực ở sự nhiệt tình tận tùy với công việc, Lực mê Lộc ở chỗ tình nghĩa chí cốt với bạn bè. Lực là một người có năng lực, nhưng tác phong làm việc thì lại thiếu phương pháp khoa học. Mọi việc lẽ ra phải được giải quyết theo tuần tự lớp lang Đằng này lực cứ sáo cả lên rồi Chạy bờ cả hơi tai Muốn giải quyết ngay một lúc tất cả mọi chuyện Thành thừa câu nói cửa miệng của anh là Lu bu quá Bạn bè gặp anh hỏi sao lâu nay không thể đến chơi Anh đáp lu bu quá Thì ngồi anh làm xong danh sách thưởng năng suất tháng này chưa Anh đáp lu bu quá Vậy đó Nhưng được cái việc gì giao cho lực Cũng hoàn thành đến nơi đến chốn Không nề hà, không ngại khó, ngại cực Trong khi đó Anh còn theo học hề tại chức Đại học Kinh tế nữa. Lực quyết tâm giành hai bằng đại học. Bạn bè tin cầy anh vì anh luôn luôn chia sớt với họ những lúc khó khăn. Gần đây, anh em công nhân đang chọc quản đốc Vân Sường có đào đẹp lắm. Lực chỉ sơ dâu cười xòa. Đào kép gì? Cô phóng viên, cây cô Thúy Mai, đã góp phần phát hiện ra. Cây cỏ Mỹ có thể làm bột giấy chứ ai? Hôm tin nhà máy khai thác cỏ Mỹ, Mai đã đến đây. Và người tiếp nữ phóng viên chính là Lực. Vốn là đồng nghiệp, Lực hiểu được Thúy Mai cần hỏi những gì, cần ghi chép gì. Ngay cả việc chọn góc độ cho kiểu ảnh ghi lại tại phân xưởng bột giấy, Lực cũng chỉ tận tình cho Mai nữa. Vì thế anh em công nhân họ mới phao đến. Anh Lực mê nhà báo quá trời. Dạo đó... chồng chưa về nên ông chưa biết chuyện này. Còn Lực, khi ông chồng hỏi sao chưa chịu lũy vợ, đột nhiên anh nghĩ tới Thúy Mai. Nhớ tới mái tóc xì đen nhánh, đôi mắt thông minh đầy sức hấp dẫn, sống mũi cao và gương mặt thanh tú của cô Lực thích cái cách phỏng vấn sắc xạo của Mai, cách tìm hiểu tình hình mà đặt người được hỏi vào thế có cái gì phải phun ra tất. Phải là một phóng viên có năng khiếu, có bản lĩnh, có nhiệt tình, mê có được cách phỏng vấn như thế. Chiếc xe kéo dơ móc chờ cỏ về nhà máy. Một lái xe còn rất trẻ nhảy xuống miệng oang ngoan. Anh Lực ơi, anh Lực à, anh Lực có nhà không? Gì mà nháo lên thế? Tiếng ông chồng trả lời. giả chú cho cháu biết anh Lực ở đâu. Chú ơi vừa đây chờ một lát. Không, có chuyện gấp lắm. Chuyện gì? Ông Trọng nhìn cậu tài xế. Thì cứ cho cháu gặp anh lực đã nào. Tôi đây, chả lu bu quá. Chuyện gì vậy? Báo cáo anh, đoàn xe chở cỏ bị trần giữ ở ngã tư xa lộ vì qua ngã tư mà không giảm tốc độ, chỉ có xe của em ngon trớn giọt về đây, giờ anh tính sao? Còn tính với tình gì nữa, cậu giật về đây là tụi ở lại bị kẹt rồi. Dạ nhờ anh giúp, để tụi em quay vòng làm thêm chuyến nữa. Nghe nói anh quen nhiều cánh công an lắm mà. Được, cứ yên trí, cho rỡ cỏ xuống đi. Này, tắt thuốc lá đi, kéo nó mà cháy lên, là chết cả lũ đấy. Lực leo lên chiếc xe la đà Lạt. 15 phút sau anh tới đồn công an ngã tư san đổ. Bằng sự đối thoại khéo léo và gói thuốc có cán, đoàn xe chở cỏ Mỹ được phép chuyển bánh. Quý vị và cậu thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Tiểu thuyết Giấy Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị, của các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon th